các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổ nhào xuống đất, nhận thấy không đủ thời gian đứng dậy, cô gắng gượng lùi lại ra ngoài cửa, cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Bỗng, vết nứt trong gương rơi ra hai con mắt, ngay tại ta cạnh tay cô. Trong ánh nến, hai con người cứ nhìn cô tròng trọc. Phát bảo điên cuồng nhảy tới nơi hai con mắt rơi xuống, nó cố gắng không để Tần Cẩm tiếp tục nhìn vào con mắt đó. Một cánh tay thò ra từ trong gương, hình như người đó đang giấu mình trong đó, hiện giờ người đó đang muốn phá gương để ra ngoài. Lại một cánh tay nữa xuất hiện, hình như con ma đó đang cố hết sức để bò ra ngoài, cái đầu của nó đã chui ra. Không biết tại sao, lúc đó Tần Cẩm lại có một sức mạnh bí ẩn. Cô đứng dậy, ôm lấy hắc bảo rồi chạy bán sống bán chết về cuối hành lang. Phía trước cô lại có một bóng người, càng lúc càng tới gần, gần đến mức cô đã nhận thấy bóng người đó là ai. Lam Kỳ, đúng là Lam Kỳ, nhưng là hồn ma của Lam Kỳ. Cô ta đứng đó đang mỉm cười với Tần Cẩm. Tần Cẩm hét to lên một tiếng rồi quay đầu chạy thục mạng. Hành lang bỗng chốc sâu hun hút, dường như cô đã quên đi con ma nữ đang cố gắng phá gương để ra ngoài lúc nãy. Cô chỉ biết làm kệ đang đứng đón lộng bộ ở phía sau. Cô chạy hụt hơi, tiếng kêu của Hắc Bảo càng lúc càng the lương. Trong đầu cô chỉ còn tồn tại duy nhất một ý nghĩ: trốn thoát. Cô không thể chết, hơn nữa lại không thể chết ở đây. Cô mở bừng một cánh cửa, nhìn thấy máu chảy ra từ chiếc bàn trang điểm, chiếc đầu đó đã chui ra được quá nửa. Cô chạy đến các căn phòng khác, mọi thứ diễn ra hệt như vậy. Cô đành phải chạy về phía trước, không kịp. Phía trước lại có một bóng người. Lần này cô đã chán nản thật sự, nơi này giống như một mê cung, còn cô giống như một con mối rơi vào mạng nhện, dù cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng vô ích. Cái bóng trước mặt lao về phía cô nhanh khủng khiếp cô đứng chân chân tại chỗ, tay vẫn ôm chặt hắc bảo, chẳng mấy chốc cái bóng đã ôm gọn cô vào lòng. Cô nghe thấy tim người đó đập mạnh, cảm thấy một cơ thể ấm nóng, đầu óc cô trở nên trống rỗng rồi ngất lịm. Các bạn chia sẻ tiếp đi ạ. Mình thấy view tốt quá. Sửa sạch thế đi các bạn. Ok. Mình đọc tiếp. Chương 12: Đảo mộ. Tần Cẩm mở toang mắt trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương. "Ơn trời, em đã tỉnh lại, em bất tỉnh rất lâu rồi." Con hắc bảo cũng kêu lên một tiếng như để chào đón cô đã tỉnh. "Người ta đã chôn mẹ ông Hồ chưa hả anh?" Tần Cẩm thở dài, cô nghĩ có lẽ không bao giờ có thể hồi hồn bà lão được nữa, người ta đã chôn cất bà rồi, tốt nhất là để cho bà được nghỉ ngơi. "Hôm đó anh đã cứu em à?" "Không." Hôm đó anh nghe thấy hắc bảo kêu thảm thiết, anh không yên tâm về em nên quyết định quay lại tìm. Lúc anh tới thì em đã ngất xỉu trên thềm rồi. Cô bản khăn không biết ai đã cứu mình, Tần Cẩm còn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay của ân nhân cứ mạnh chạm vào lưng. Nếu như cô không có người ấy ra tay cứu giúp thì cô đã bị con bà nữ kia giết mất. Hà Lương lái xe đưa Tần Cẩm về thành phố, trên đường đi Mọi người trầm ngâm không nói năng gì, người nào cũng mãi miết theo đổi suy nghĩ riêng của mình. Về đến thành phố, Kha Lương hốt hoảng kêu lên, "Có người đuổi theo chúng ta." Tân Cẩm cũng nhận thấy có hai chiếc xe con màu đen đang bám theo họ. Cô hồi hộp, những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua khiến cô suy nhược thần kinh. Đột nhiên hai chiếc xe tăng tốc, vượt lên trước rồi ép họ vào lề đường. Kha Lương tái xanh, lúc nhìn thấy biển xe của bọn họ, Anh ta liều mình, mở cửa chạy ra ngoài trốn. Thế nhưng người trong chiếc xe còn nhanh hơn, có một cái gì đó vụt qua, trúng vào mặt anh ta. Kha lương ôm mặt, ngồi phịch xuống đất. Người kia nhảy bổ tới, cầm hung khí đập mạnh vào đầu. Kha lương ngồi im, ôm đầu. Tần cầm vội nhảy ra, vô đẩy người kia một cái để bảo vệ Kha lương. Sững sở, người đánh Kha lương là một phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net